Truyện ngôn tình xuyên không, nhàng thê đương gia. Tác giả Te Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đà Mai Truyện này được phát trên trang audio chương 111 Quán trọ Phượng Lai Đi qua một trắng nhỏ, không có tủ lau tóc nạp như ở tỉnh thành lớn Trừ nhóm người cướp giật thì cũng có một vẻ phong tình mộc mạc Cáng cũng nhân giật đồ bên sông Nhóm triều phu tùm 5 tùm 3 hối bếp nhà nông mờ mờ. Không hay nào không hiện lên sự yên lặng, an bình. Chỉ là bây giờ xuất hiện đòi người này cũng khiến cho đám người nông gia kia sửng sốt. Hai nam mộ nữ đi bộ tới. Năng mặt dù không cựng kỳ hoa lệ nhưng cũng là đoan trang hào phóng. Kỳ chấn bất phạm. So với những người nông gia bọn họ gặp mỗi ngày thật là khác nhau quá nhiều. Tôi nhìn liền biết Bác người này không phố cụm quý. Ai trăm nhân viết trước vẻ mặt băng hàng làm cho người ta có cảm giác chớ tới gần. Nữa phải là nụ cười đáng mến. Bạn dù không phải là tuyện đại gia nhân, vẻ ngoài hơi có chút ngây thơ, tồng đôi mát đen nhánh trong trẻo phải làm cho người ta cảm giác linh khí vô hạn. nam tử mặc áo bào màu tiếng phía sau khi ta người có chút ngâm đeo không trần nhưng vẫn không cha giấu được cái chân tham nhã của hắn. Bắt đầu cười một tiếng, giống như hoa trào tháng 3 nở rộ, khiến cho đám người nhà nông bị mê hoặc hoa cả mát. Khiến cho mọi người cựng kỳ kinh ngạc là theo sáng sau đó còn có một con chó to màu trắng. Không nhanh không chậm, thì ý lẫn thửng bước đi. Ngẫn đầu lên thoát nhìn, cũng khiến cho trong mắt của mọi người bị hù sợ, nhằn chóng co rút lại ý thế như vậy hắn là vương giả trong các loài thú thất nhà nhìn mọi người xung quanh, đơn nửa quay đầu lại nhìn cậu nhi một cái thở dài không có xe ngựa cha đầy để cho cậu nhi lộ liễu đi lại trên đường như thế hắn là dọn những người này nói cho cùng cũng chỉ tại cố thanh ảnh cùng cậu nhi hồi nháo hiện tại công cụ đi lại cổ bọn họ đều bị hủy lại ở trên vùng hoang vu Dạ ngoại, đi bộ hồi lâu mới tìm được tấn nhẫn như thế này. Khi đến, nơi nhỏ như vậy, muốn thêm vài con ngựa tốt cũng có. Ai, ta đói bụng rồi. Có thanh ảnh ở phía sau, tâm bầm một câu. Con lạm là lùng đáp lại, nhịn. Có thanh ảnh miệng môi, không dám lên tiếng. Người này còn đang tức giận đây mà. Không phải chỉ là tầm hơn một chiếc xe ngựa của hắn thôi sao. Thật là quá hẹp hồi. Nha, ta cũng đói bụng. Thứ nhà sờ sờ bụng, bấn đắc diện nói. Không biết, đây này có chỗ nào để ta tốt không? Phân lãm đột nhiên trả lời. Vậy, liền trước tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Có thanh ảnh ở phía sau, nha răng giác miệng. Thái độ này, toài chuyển, cũng quá nhanh đi. Nhưng mà, coi quên đi, cũng là mình không tốt. Mới đeo vào tình cảnh hiện tại. Không được chủ nhà nào đó cũng là bình thường. Lập tức dơ tay. Ta đi hỏi, ta đi hỏi thầm. Rất là tích cực. Văn lãm quay rào lại cho một ánh mắt sắc như đào. Còn không mau đi. Muốn để cho nương tự của hắn đói bụng hay sao? Dì dì dì, có cái ảnh khóe miệng rung lên. Thật đúng là đem hắn trở thành gã sai bạc sao. Vừa ngẩn đầu có diện với ánh mắt như Muốn thiên đào vạn quả của vần lầm. Lập tức nhảy ra xa mấy bước. Không hề có bất kỳ diễn nghĩ gì nữa. Được. Đường đường có nên vương. Lại lập tức thuận theo. Làm cả sai vặn. Nghe sai khiến. Vị đầy tắm này. Xin hỏi nơi này. Có quán trọ để nghỉ ngơi không? Có thanh ảnh. Đi lên mấy bước. nha răng cười một tiếng. Cắn lại một vị phụ nhân ven đường. Phụ nhân kia. Khi nào được thấy một người dễ nhìn như vậy trong lúc nhất thời bị nụ cười trong đảo kia mê đảo tâm hồn, hồnơ ngát chỉ về phía trước phía trước không xa có tụ quán lâu vận lại đà quán trọi gì nhất trên trấn này cảm ơn đại thẩm có thanh ảnh lại cười một tiếng làm cho vị vịậng nhân này bị mê hoặc thấtiền bát đảo thứ nhà khinh thườngỉ môi từ xưa tới giờ chỉ có nữ yêu nghĩa mê hoặc người. Thì ra à nam nhân có sách đẹp yêu nghiệp cũng hữu hiệu như vậy. Chờ mấy người thất nhàn đi xa vị phụ nhân kia vẫn như cũ đứng bất đồng tại chỗ. Có người đến trước mặt nàng dùng sức quơ quơ tai. Này, tỉnh! Chỉ nghe phụ nhân này sau một hồi lâu mới lẩm bập nói Mỹ nhân à! Tớ lần này tớ lần khác đều có chuyện đúng dịp như vậy. Trên lầu cán đối diện, một đôi mắt như chim ưng, hết được con mồi, đống này đang mừng trở, nhìn thẳng bóng lưng của thất nhà. Đánh mang sáng bé cây vẻ chiếm đỏ cũng lẽ lên trong mắt. Tủ lầu phượng lai chứ là tủ lầu duy nhất trong rớt nhỏ này, nhưng lại là vùng đất an vô, ít nhân lùi tới cực kết. Vì vậy, phòng chính nổ ra vẻ cực kỳ vắng lạn chỉ tư thớt mấy người. Tủ phượng lai Đây là tủ lâu duy nhất trong tấn nhỏ này, nhưng lại là vùng đất hoang vô, khách nhân lôi tới cực tết. vì vậy, ông chỉ lột ra vẻ cực kỳ vắng lặng, chỉ thưa thất mấy người. Tiểu nhị, dưỡng hoảng thậm chí còn nhằm chán chụp mấy con rồi trang vai múa. Chợt thấy mấy cửa đi vào mấy người khác chưa từng gặp mặt qua. Tiểu nhị trong nháy mắt nhẹ lên, rút cuộn đã có khách lớn tới. Mặt cười, tiếng lên đoán. Các vị mời vào mời vào, thì cuối cùng thấy được cậu nhi sắc mặn liền trở nên quái gì. Sao vậy? Thế nhàng hỏi. Cái này sắc mặn thật là kỳ quái, lại không giống như sợ, không cho phép chó đi vào sao. Không, không, hoan nghênh. Tiếc dĩ vừa cười vừa nói, trong lòng cũng là buồn vận. Chó, đó ràng là xói mới đúng. Không kịp ngồi xuống, có thanh ảnh liền nói Tiểu nhị ra lên một chút, nha lên một chút. Đèm các món nội dân nhất của các người bần lên đây. Đói quá, thực tự là quá đói rồi. Sau khi tìm được quán trọ, liền cảm thấy trong bụng trống trơn, cấu hồ có có thể nhịn. Tới gì, đang lấy ra thượng đơn có chút ngạc nhiên. Các vị không cần xem thượng đơn một chút sao. Có thanh ảnh hào hùng vãng trượng, vùng ra lên. Không cần, đem các món ăn sở trường nhất của các người mang lên là tốt rồi. Sau đó, tôi chỉ chỉ cậu nhi, cho huynh đệ này xương thật ngon nhá. Tôi chỉ cười toa toa, vâng thương ngày mời các vị khánh quan chờ chút. nhảy cẩn lên rồi đi chuẩn bị. Từ dịp lúc này, các nhà đỉnh giá quán trọ Quán ăn sáng ngời và tiền cửa hàng sạch sẽ đơn giản, không có bất kỳ trang trí hoa lệ nào thì đó là nhà trọi nơi dân giả, nhưng rốt cuộc mặt tiền cũng là ngân đoán. Các trông thuần khiết như vậy, số nhà trọ này nếu không phải vô cùng keo kiệt, thì chính là tâm hồn tinh thuần như nước. Chị chấm lát sao, trí nhị đều đưa món ăn lên. Các người đất nhà tròn to mắt đã qua, có bàn xanh đậm, tất cả đều là rau xanh. Cái này chính là món sở trường nhất của các ngươi Các mắt cố thanh ảnh giật giật. Hắn không phải thỏ, cũng không phải dê núi. Hắn mốt ăn thịt nhà. Quay đầu lại, nhìn cậu Nhi đang gặm thịt, gặm rất ngon. Nửa một ngụm nước miếng, cuối cùng lớn trả về Hiện tại, người so với thố còn không tốt bằng. Đúng vậy, tất trường nhất của tiểu lâu, đó là mấy món ăn này. Thứ nhị nhân một người lên nói, chứng quay của chúng tôi nói, Nếu có thể đem một món ra bình thường chế biến thành món ngon độc nhất vô nhị Đây mới thực tự là sở trường Phép mặt giọng nói đầy tự hào sùng bái Mấy vị cái quan Không nên những đồ bình thường này Ăn vào thư vị bên trong rất tuyệt Không tin các vị nắm thử xem Thất nhà cười một tiếng Lý luận của vị trưởng oai này Cũng là thú vị Kẹp lên đao dại trong mâm Bắt đầu ăn Đau dại vừa vào. Cảm giác mùi thơm trong lành. Đúng là chỉ xem bề ngoài này không thể nhận thức được mỹ vậy. Như thế nào? Có thanh ảnh tò mò hỏi. Ngon. Nhàn thật là ông tìm được những từ kháng để hình dung. Có thanh ảnh không kinh. Đội đau hoang dại thường gặp này có thể ăn ngon tới trình độ nào. Cắn răng mình liền tạm thời làm thỏ cũng được. Vừa lấy chiếc đũa cắp lên một miếng, liền lắp đầy miệng, ngay nhai xuống, có thanh Ảnh cũng lấy làm kỳ lạ. Món ăn này thật so sánh với bất kỳ món ăn hoa lệ lúc trước mình ăn ở bất kỳ một nhà tủ lâu nào cũng ăn ngon hơn. Vân Lâm cũng đồng đồ ạ, vồm bàn đào, chiếc gió cuốn mây vai của ba người, cập tấn vị tiêu diệt sạch sẽ. Ăn ngon thật, đố béo của các người là vị nào? Cố thanh ảnh ngẩn đầu lên với mặt người gian hỏi. Nhân tài tốt như vậy, ở trong ghe núi này thật là lãng phí. Tốt nhất có thể đem hắn đào tới trong phụ của mình. Như vậy ngày ngày mình liền có thể ăn được đồ mỹ vị. Tứ nhị cười đắc ý. Đồ bếm của chúng ta chỉ là đồ rẻ của chúng quầy thôi. Chúng quầy của chúng ta nha. Nấu món ăn mới gọi là nhất tuyệt. Ăn rất ngon. Bảo đảm, Ngài sẽ đem đầu lưỡi nốt luôn. Có thật không? Có thanh ảnh ánh mắt sáng lên Chứng quay của các ngư là người nào ta muốn gặp? Tuy nhị có chúng khó khăn. Chứng quay của chúng ta sáng sớm đã đi ra ngoài hái thuốc. Cẩn đầu hướng ra phía bên ngoài, nhìn mặn trời một chút. Lúc này, hẳn là sấm trở về mới đúng. Đang nói, từ bên ngoài bán trọ, đi vào một người. Mặn quần áo vải màu lam Con nàng đeo giỏ đan bằng tre Một đầu tóc dài kia Đô lót, bộ thành một bỏ tung bay ở tàu gãi Ngựa sáng Mấy ngờ tất nhàng dị có thể Nhìn đến má phải của cô gái này Trăng bóng nhẵn nhụy Linh sợ rất mỹ lạ Trong lúc này khuôn mặt kia Trông xuống giống như tiên nữ Tâm nhiễm khói lượng nhân dàng Có thanh ảnh thoáng thấy Vậy dựng tốt Thất nhàng cười nở nhỏ. Không nghĩ tới, nơi thông giả này cũng có miệng nhân như thế. Cô chỏ chọc chọc quân lãm. Da, ja, đẹp mắt không? Quân lãm cũng là cứng kỳ, thận tình, nhìn về phía thất nhàng. Không đẹp bằng nàng. Thất nhàng kéo kéo khóa miệng. Nếu là người bên cạnh nói như vậy, cùng sự thận tuyệt đối không đúng. Nàng sẽ nói, hơi nở mở to mắt nói lão. Nhưng, Người nam nhân này tất nhiên là lại phát bệnh rồi. Nàng làm sao phải hỏi hắn vấn đề nữ nhân này có đẹp hay không như vậy chứ? Trong mắt hắn, nữ nhân cho dù có đẹp thế nào thì cũng không đẹp bằng người bên cạnh đi. Thức nhàng quay mắt lập tức phát hiện có thanh ảnh không thích hợp. Ánh mắt đã ở trên người cố mộ cùng mỹ nhân kia vòng hai vòng lập tức hiểu rõ ra loại thời điểm này có thể nào quên triêu chọc. Nên vườn già, bó lỡ thôn này, cũng sẽ không còn nhà trọ nữa. Coi trọng thì phải dũng cảm tới theo đuổi nhà. Cố thanh ảnh lập tức, giáp hộ động tác nâng lên một chán trà uống một ngụm. Thằng Phung, hắn nếu như thật làm như vậy, cả đời này chẳng phải ta bị nữ nhân này chia cười. Muốn theo đuổi, hắn cũng phải len lén đi nhà. Sao có thể để cho nữ nhân này biết được? Đang lúc này, con gái như tiên nữ kia quay đầu lại. Vừa quay đầu, khiến cho thất nhàng kinh ngạc, cố thanh ảnh vung ra nữa Tức là trời không tốt. Chỉ thấy vốn nên là chuyện thế miễn nữ trên con mắt trái lại nổi lên một cái bớt màu đỏ lớn cỡ bàn tay. Cả người trong nháy mắt liền không còn bất kỳ mỹ cảm gì. phản ứng của cố thanh ảnh sức hoa trường nó vào trong mắt cô gái chán nản ê cả mà lại. Trời mát, không trong tẹo lạnh lùng, lúc này lại càng tách thêm một tầng sương lạnh. Tiểu Nhị cũng thẫn cao hướng ngên đỏn. Trưởng quầy đã về rồi. Ôi chao, đây chính là trưởng quầy tổ lâu, được phần sủng bái trong miệng Tiểu Nhị. Thất nhà hơi nhạt nhien, nàng vốn tưởng rằng quân doanh một tục lâu như vậy, lại có thể lý luận đặc biệt như vậy. Thất tiểu Cũng nên là một nhân vật tuổi trên 50 mươi, giả thế đạo kinh nghiệm phong phú. Kết quả lại là một cô gái tuổi còn trẻ, hắn là so với mình, cũng không lớn hơn bao nhiêu đi. có thanh ảnh, con gái nhẹ lên, kinh hải nói. Nàng là chủng quầy của các ngươi Nàng là người có thể nấu ra một vàng đồ ăn ngon này. Người có ý kiến gì không? Cô gái lành lùng nhìn hẳn. Có thanh ảnh lúng ta lúng túng ngồi xuống? Không có. Trong mắt cũng liếng về phía Vân Lãm mà không chút thay đổi. Trong lòng thật muốn hỏi Vân Lãm có phải còn giấu đi ông người muội muội hay không? Nếu không, ánh mắt của cô gái này đốt nhìn hắn làm sao lại giống Vân Lãm như đốt? Truyện ngôn tình xuyên không? Nhàn thê đương gia Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đà Mai Truyện này được phát trên trang audio Chương 112 Hát điếm tập kích Quang làm liếng cố thanh ảnh một cái Nhìn ánh mắt tên kia cứ như tên trộm đấm la lắm đét nhìn mình Trong một nghĩ thực đối không phải là chuyện tốt đẹp gì Chúng quay mấy vị khách này nổi muốn gặp ngài Tên nhị cười đón lấy cái sọ Tên lưng nè. Nữ tử nhìn về phía bàn của thất nhàng. Cố thanh ảnh đập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tìm Hoàn toàn không còn ý tưởng đào góc từ nhà người ta. Hắn cũng không muốn đem một lạnh nữ mặt không biểu cảm như vậy, tự mình làm khổ mình. Mặc dù hắn đối với dung mạo nữ tử này có chúng thất vọng. Dù sao, ban đầu hắn cũng hy vọng quá lớn, nhưng cung mặt chưa bao giờ là tiêu chuẩn để hắn bình phản một nữ nhân. Chẳng qua, nữ nhân này thật sự là quá lạnh rồi. Ban nãy, chỉ lít nhìn hắn một cái, đã khiến cho lòng màu hắn dựng đứng hết cả lên. Hắn, đời này, đã gặp một khối băng như vần lẫm rồi, cũng không muốn lại giao thiện với khối băng khác nữa. Thất nhàng đứng lên, đã khôi phục vẻ thông dòng. Cũng chỉ là một vết bớt mặt thôi. So với cho nàng một thân hình thùy mị, không có nửa điểm cần xứng thế này đã là khá ưu đại. Chúng quầy, đây là nữ tử, thật khiến cho chúng ta cả kinh nhà. Thất nhàng cười nổi. Làm sao, chẳng lẽ chỉ có nam nhân mới mở đựng tủ lâu sao? Giọng nói của nữ tử lại lành hơn mấy phần. Thất nhàng sửng sớm một chút, vội vàng nói Không không, tất nhiên, không phải như vậy. Ai nói nữ nhân không bằng nam nhân. Nam tự có thể làm kinh doanh, nữ nhân tất nhiên cũng có thể làm. Hơn nữa, còn có thể làm được tốt hơn. Nữ tự riết nhìn nàng một cái. Không phải thì được rồi. Như cụ không có bất kỳ nhiệt độ nào. Đã mắt nói với tiểu nhị. Nhị tử tính tiền đi. Thất nhàng lại ngạc nhiên một trận. Đóng cửa đuổi khách. Ngài tại chỗ vậy à. Nữ tử này hoàn toàn không có vẻ muốn nói chuyện. Lánh mạc giống như tiếng kết trên núi. Bây giờ thì đã hiểu cái gì gọi là mặt nóng áp mông lạnh rồi. Thanh linh lại nghe bên tai truyền đến tiếng cười hử hử, bị đè nẻn. Thế nhà nhớ mai đảo mắt chỉ thấy cố thanh ảnh cuối gầm cười đến vui vẻ. Nhìn bả vai rung rậy kia ngay cả cái bàn đều lắng lưu theo. Cố công tử cười vui vẻ như vậy sao thức nhàng ôm nhu nhẹ hỏi đôi mắt trong suốt kiếm thành một đường nhợt nhạt không có sau khi trả lời một câu khẩu thị tâm phi cố thanh ảnh tiếp tục hư hư cười thầm cuối cùng cũng có người không thèm tán giốc với nữ nhân này thấy được nữ nhân này kinh ngạc thật đúng là vui vẻ nhà nếu cố công tử ngài vui vẻ như vậy thì bữa cơm này Liền do ngài trả tiền nha Trong lúc vui vẻ Nhẹ phung ra một cầu Á Có thanh ảnh lúc này Mới mở to mát ngưỡng đầu lên Tại sao đây để hắn chủ chi thế này Ban đầu là hắn đụi theo bọn họ Trên người làm sao có thể mang tiền Dọc đường dĩ nhiên là Cần hai vợ chồng bọn họ Bao ăn bao ở nhà Không đợi hắn mở miệng phản đối Thứ nhàng đã chuyển qua tiểu nhị nói Tiểu ca, chúng ta muốn ở trọ Xin chuẩn bị cho chúng ta Một gian phòng hảo hạn Ác, có thanh ảnh lại muốn lên tiếng Chuẩn bị một gian phòng Vậy hắn ở chỗ nào Tiểu nhị lập tức Đem giấy tờ đã hoàn tất Do cho chỗ quầy nhà mình Vương tài ra cùng kính nổi Vâng thưa ngài Hai vị, mời đi theo ta Ấy, còn có ta Còn có ta nữa mà Cố thanh ảnh kêu lên, tranh thủ quyền lợi của mình. Thất nhàng làm như, không nghe không thấy. kéo vân lãm, chuẩn bị đi theo tiểu nhị. Đúng xoay người, khuế miệng hiện ra vẻ sàng khoái. Vân lãm liếc mát đồng tình, nhìn cổ thanh ảnh. Ai kêu hắn cười nhạo thất nhàng, nên chịu phạt đi. Cậu nhi cũng ngoát ngoát cái đuôi. Cuối cùng thương xót nhìn vị thân huynh đại cố đại công tử. Từng cùng mình chơi đùa này. Thật là tự gây nghiệt, không thể sống nhà. Nâng bước đi theo hai người thích nhàng. Nó rất biết nhìn tình thể. Này, các người đừng đi mà. Cố thanh ảnh đứng lên, muốn đi lên lầu đuổi theo hai người kia. Đồng nhiên, đàn trước có mộng thân ảnh màu lam, ngăn trở bước tiến của hắn. Cố thanh ảnh cúi đầu, thấy đường vết bớt màu đỏ sạm. Trong lòng nhất thời không kiểm phản ứng, phản xạ tự nhiên, sẹt sẹt sẹt. Lùi về phía sau vài bữa Trong mắt nữ tử Đã lên mấy phần chán ghét Năm tử quả nhiên Đều như nhau Sinh vận tinh trùng Chỉ biến chú trọng vẹn ngoài Đập tức cầm giấy tờ trong tay Đặn trên bàn Tính tiền Cố thanh ảnh Các người lại trùng trùng một cái Hắn làm sao lại cảm thấy Giọng của nữ tử này Lạnh hơn vài phần Ai quán nhìn tờ giấy kia một cái văn hảo trên người mình còn có chút bạc vụn cũng với một bàn rau xanh mà thôi đúng bạc vụn này chẳng cũng đủ trả cho tay vào ống tay ảo chuẩn bị lấy túi tiền bao nhiêu bạc vô lực hỏi 50 lượng hờ hững không chút gần sóng cái gì cố thanh ảnh đang lấy bạc lập tức dừng lại 50 lượng hắn chắc định là nghe làm rồi Một mâm rau chạy như vậy mà cũng muốn 50 lượng. 50 văn tiền thì đúng hơn. Được rồi, lần này cũng ngoái lỗ tai nghe cho rõ đi. 50 lượng. Chẳng nói là anh luôn tục văn lên. Cái gì? có thanh ảnh sửng sốt. Nhất thời nhẹ lên bà thước. Chỉ có một bàn bỏ ăn phá nối chết tiệc này mà ngươi muốn 50 lượng. Sao ngươi không đi cúp luôn đi? Bây giờ Hắn hoàn toàn khẳng định, nữ nhân lên lùng không dung mạo này, đã xem hắn trở thành dê béo muốn không hăng làm thịt hắn một bữa đây. Người gọi tất cả đều là món đặc sản của quán trọ. Nữ tử cầm lên thật đơn, nhém về phía cố thanh ảnh. Giá ghi công khai. Cố thanh ảnh không chịu tin, nhưng vừa mở thật đơn ra nhìn, bán lặng tức choán ván. Này tục đúng là. Một cái quán trò quái đảng mà. Rao xanh so với tịnh còn đá hơn. Theo cái giá ghi trên đó, một chút đồ ăn bọn họ gọi thật đúng là giá trị như vậy. Đập tức cười tết cả miệng. Cái này, cô nương có thể giảm giá hay không? Nếu tự sắc mặt không đổi. Không mặc cả. a cố thanh ảnh không còn cách nào mang giọng khóc nứt nở. Thứ phía trên lầu hồ. Đại tẩu, để sai rồi. Thái dương nữ tự áo làm trước mặt, nhảy lại nhảy, đã ngừa trùng mình. Tiếng hồ của nam nhân này y giọng nữ nhân vậy, sao một chút cũng không sợ mất mặt chứ. Tất nhiên, có thằng ảnh cho tới bây giờ, cũng không biết mất mặt là cái gì. Đáng thương, nhìn chầm chầm trên lầu, chỉ mong nữ nhân kia đổ lòng từ bi, nẻm túi tiền xuống, dài củ hắn khỏi cảnh nước soi lửa bỗng này. Câu nhiên, người phế trên tượng hồ, nghe được tiếng lòng của hắn. Thật sự, có một vận thể trắng bóng, bay về phía hắn. Trong bụng có thanh ảnh bắt đầu vui mừng. Hông dạ nữ nhân này xem ra cũng không quá ác độc. Nhưng mà, cái túi tiền lớn như vậy sao? Tinh thần nhìn lại lần nữa, có thanh ảnh không nhịn được khóe mắt co giật. Thứ bị nám tới lại là cậu nhì Thứ hình vội vàng, nhón lên tránh né. Vị cấu nhi này đập đúng cũng không phải là chuyện đùa. Hắn cũng không có tình cảm vị đại như vậy, làm cái đẹp tình cho nó. Cấu nhi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thần huynh đệ nhà mình lại không có chuẩn bị tiếp lấy nó. Ngào một tiếng, cấu nhi đều phải dựa vào chính mình rồi. đập tức xoay người, vòng vòng, lúc này mở vững vàng, đời vào một mặt bàn. Cái bàn nặng nề chấn động mấy cái. Ngào. Cậu nhi rống lên một tiếng về phía lầu hai phát tiếng bất mạng của mình. Cái biến cố này cũng không khiến nữ tử quên thu tiền dụi tay ra 50 lượng. Cố thanh ảnh lén lén dò xé khuôn mặt cái ngày càng lạnh của nữ tử. Cái này hắn không có tiền đầu cũng biết như là không có tiền thanh toán nữ tử rụt tay về. Ừ có thanh ảnh mạnh liện gật đầu. Hai vị trên lầu kia, rất nhiều tiền nha cứ uy hiếp bắt bọn họ trả la được rồi. Còn muốn ăn cơm chùa hay sao? Nước tử xoay người. Không có, không có, có thanh ảnh vội vàng khoát tay. Vậy liền ở trong quán trọ làm công trừ nợ. Nước tử hung ra một câu lạnh như bằng. Cái gì? Cố thanh ảnh nhất thời sự sốt. Bắt đầu từ ngày mai, nơi liền ở đây hỗ trợ. Chờ đến khi Người trả hết nợ mới thôi. Nữ tử lấy bàn tính ra lại tính cả tính. Tính nhị một tháng có thể được một lượng. Cứ như vậy tính người phải ở trong nhà trọ này làm công bốn năm lẻ hai tháng. Cố thanh ảnh còn chưa kiệm phản ứng bảo hắn làm tiểu nhị. Thì nữ tử đã vớt một khối khăn lao ném cho hắn. Từ hôm nay người lại ngủ ở phòng chứa củi đi quét sảnh phòng chứa củi trước đi gì? Còn muốn để hắn ngủ phòng chứa củi? Chờ đợi, như lại trên lầu hai cái cả một bóng quỷ cũng không có. Ice, nhân mệnh thở dài. Thông ra tối nay không thể làm gì khác hơn. Ra ngủ phòng chứa củi rồi. Khi phần kiếm sống tỉnh gì, 4 năm lẻ 2 tháng. Có thiên tài mới muốn làm đỏ. Ngày mai, nó liền chạy khỏi đây. Cùng lắm thì ghi phiếu nợ cho nhà trọ này. Rớt về lại đưa thêm tiền cho nàng là được. Đột nhiên, phá mát liếc về đại cổng màu trắng nào đó đàn rắn ra rắn rén, muốn nhảy lên lầu hài. Cố thanh ảnh tập tức tiếng lên ôm lấy, từ từ nói, huynh đệ, tối nay cùng ca ca ngủ chung đi. Ca ca, một người ngủ phòng chú củi, rấn tịnh mệt nhà. Nghĩ lại, cậu nhi này chắc là bị vân lãm đập xuống đi. Vân lãm làm sao, có thể cho phép. Cái này đi với nhiều chuyện tốt của mình chứ. Hai vợ chồng kia thật đúng là rấn xứng đôi đều là người có thù tật báo. cổ Nhi vai đào lại hung hăng trần hán. Ngày này mà lại dám nói cùng nó là huynh đệ nhà. Mới vừa rồi còn thấy chết không cố. hiện tại tại thân thiết giống như không có gì phát sinh như thế. Thật đúng là không biết xấu hổ. Nó trốn nó dùng sức trốn. Nhưng nó là không tránh thoát được mà trảo cụ cố thanh ảnh, bị hắn túm đi về phía phòng củi. Mà lúc này, trong vòng khách chữ thiên trên lầu 2, thất nhàng đang cào tường, bị đâm tịnh nhớ lầu chọc muốn gọi mẹ luôn. Phòng chứa củi, hắn tương đường là cổ ninh vương, cười nhiệt bị đuổi đến phòng chứa củi ngủ. Ha ha, ai bảo hắn dám cười nhạo nàng, liền để cho hắn ngủ phòng chứa củi một đêm cũng tốt. Ngày mai đã đi chụp hắn ra. Đột nhiên, cảm giác đường sau lơn rơi vào lòng ngực ấm áp. Cầm người nọ kề vào tráng của mình. Nàng đang nghĩ cái gì thế? Có thể nghe ra giọng nói ôn tình. Ta đang nghĩ đến Ninh Vương Gia. Kể tới người này bị mình chỉnh như vậy, cười rất vui vẻ. Đột nhiên, có cái gì không đúng? Lực tay của người kia thật là càng lúc càng lớn nha. Là muốn kẹp chết mình sao Hẳn đầu nhìn Cái mặt vân lạm đã biến thành màu xanh rồi Thế nhàng ánh mắt vừa chuyển Liền hiểu ra Lậm tức bổ sung Ta đang nghĩ Nên vương gia lúc này Thận đúng là đụng phải tặng đá Nhiễu nhíu mày Gia chẳng muốn kẹp chết ta Sau đó lại đem Những nữ nhân dưới kia cưới vào cửa Nói nhảm Vân lạm nhẹ quá Lúc này mới phát giá, lượng tai cũng mình hơi lớn. Nhưng mà hắn đúng là không tự chủ được, nghe trong miệng nữ nhân này nói nghĩ đến nam nhân khác. Hắn hận không được lập tức muốn diễn trừ người nọ. Hắn không cho phép đang nghĩ đến bất kỳ nam nhân nào ngoại trừ hắn. Cho dù hắn biết thất ngàn không có ý tứ gì khác, nhưng hắn chính là không cho phép. Hắn đụng hay không đụng phải tặng đá là chuyện của hắn. Xoay người thích nhàng lại. Nàng nghĩ đến ta là được rồi. Tuân lệnh, da. Yeah. Khói miệng thất nhàng cười duyên công lên. Nhà nhàng ôm lấy thắt lưng của vân lãm. Tho là đã lâu rồi không có cùng hắn ở một chỗ ấm áp như vậy. Cho tới nay, lúc nào cũng có nhiều chuyện tới quấy rây bọn họ. Trước lúc hắn xuất trình, Hai người lại ở hai nơi cánh xa nhau. Sau này hắn trở lại thì lại gặp phải một ràng cung biển Rồi tiếp đó lại có hai bóng đèn lớn kẹp giữa bọn họ. Hiện tại trúc cũng có thể thanh tịnh một đêm. Nhưng có tình lại có người không muốn hai người được như ý. bằng đêm buông xuống, trăng sáng biến mất, sao những đám mây đèn. Một mảnh tói đen dày đậm, phụ kính cả đất trời. Cái cả sao đều nối với phía xa mày Không muốn đi ra ngoài Tủ lầu vượt ra Từ trước đến giờ in khách Lúc này cũng đã sớm đóng cửa Chìm vào giấc ngủ Nếu nhìn kỹ Sẽ phát hiện thân ảnh màu đen bay vọt ở trên nóc nhà tủ lầu Xem qua nốc nhà chính phòng Hoàn thành một thể cùng màn đềm Thất nhạc bỗng nhiên mở mắt và dù động tác đối phương Rất nhỏ Giống như chuột đào lỗ Nhưng có thể nào thoát khỏi lỗ tai từng hoa huấn luyện đặng thù của nàng. Muốn đến thức người ban cạnh quay đầu lại thấy vân lạm cũng đã cảm giác được mặt mát phát hiện ánh sáng thiếm lạnh thấu xương. Cái ngờ liếc mắt nhìn nhau không nói chuyện rất ăn ý không lúc đứng dậy mặc áo khoác phục ở cửa. Đột nhiên chỉ thấy một đoạn gậy trúc nằm thủng lớp giấy cửa sổ đi vào. Khói trắng theo gậy trúng kia phung ra. Khói mê, thất nhàng cao mài bể khí. Bàn tay trái, bật chặt, ngăn ngừa miệng cây gậy trúc này tỏa ra khói. Chỉ nghe bên ngoài trầm một tiếng vang lên. Người thổi khói mê hẳn là bị thất nhà ngang chặn, mà để khói vào miệng làm mình hung mê đầy. Người bên ngoài dò xét, cũng không ẩn nắp nữa. ba một tiếng đẩm cửa ra, liền diến xong vào. Con làm cùng thất nhàng, Sao có thể dễ dàng bị hạ như vậy Nhất thời trong đêm tối Đánh thành một đoàn Tối trận Từ trong phòng đánh tới đại sảnh Tiện ra đánh tới trong viện tiếng bàn gỡ vỡ vụn tiếng cửa sổ bị phá Cuối cùng đánh thức tất cả mọi người Đang ngủ sai Sao vậy sao vậy Tứ nhị cầm đàn lòng chạy ra Vừa lúc trong hỗn loạn Một cái ghế bị phá bay tới Ngay giữa lưng tiểu nhị Bịch một tiếng, đang lòng rớt tiễn nhị ngất đi. Mấy người phòng thu chi bị hù sợ để núp ở phía sau cây cụm xa xa nhìn lại. Có thanh ảnh hai mắt xương mù từ phòng trước của đi ra. Làm âm cái gì vậy? Hơn nửa đêm, có để cho người khác ngủ nữa hay không? Cấu nhi với vậy cái đuôi đi theo. Đúng thấy rõ tình thể, trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Đây là người từ nơi nào tới? Lập tức, có thanh ảnh nhẹ lên gia nhập cuộc chiến. Cậu nhi cũng xong tới. Trong vòng vài phút, mấy người đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Trên người, càng ngày càng không xúc nổi sức lật. Con lãm muốn phá ương trạo của đối phương, xong lực bất tòng tâm. Thế nhà thường dùng một chiêu trí mạng, thế nhưng giờ lại thoáng ra người sống. Cố thanh ảnh đến ra quyền cũng mềm nhụn. Ba người miễn cưỡng đã lôi một vòng công kết, đừng tự lại với nhau. Làm sao vậy chứ? Các ảnh bóng chặn quả đám của mình, có chút nghi ngờ. Trúng độc con lãm đã có chút nghiến trang nghiến lệch rồi. Trong thức ăn có độc thức nhàng thẳng định, không khỏi âm thầm phỉ nhộp bản thân, rõ ràng biết được, càng là đồ tốt, càng độc hại. Làm sao lúc dùng bữa, đến lần này tới lần khác lại quên mất? Nàng thật là quả sơ suốt, cho là sao sự kiện ở Kinh Thành, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi tốt, không nghĩ tới ở nơi núi rừng thôn giả này, cũng sẽ gặp chuyện không mai. Hát điếm, có thành ảnh nổi giận, lúc trước còn giả bộ bác hán làm tỉ nhiệt nơi này, không nghĩ tới, thế nhưng tâm tư bất chính của bọn họ. Nhưng mà những thứ này rốt cuộc là do người nào làm.